Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Câu lạc bộ số 7 của tác giả Duy Ly Được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly. Mời các bạn cùng nghe chương 16 Ký tự máu Mùi máu tanh sọc ra tận hành lặng Khiến bất cứ ai Dù chưa lần nào Có trải nghiệm khấu giác này Cũng vẫn ngay lập tức Cảm nhận được sự rụng rợt Của những gì bí ẩn Đằng sau bức tượng Hiện trường đông nghẹt Từ giữa nhà gửi xe thu phí Của khu tập thể cũ kỷ Mặc dù mới chỉ 5 giờ sáng Và bầu trời Thì vẫn một màu phớt hồng Đây là trung cư 5 tầng Xây từ thập niên 80 Với những khung sắt dậy xét Đóng bao lấy ban công Vừa lại chống trộm Vừa nhằm mục đích lấn chiếm khoảng không Những chuồng gọt kiểu này Không ôm khít gỡ ban công Mà nhô hẳn ra ngoài cả mép Trên đó Người ta kê những tấm gỗ để làm chàn Rồi lâu ngày Thêm mấy tấm mảnh nhựa che kín khung sắt Làm không gian diện Nắng mưa không đến nơi Thế là chỉ ít có một không gian lởng giữa làm bếp hoặc làm nhà kho Những chỗ hòa lãng mạn thì bày kín chậu hoa lên thành vườn trèo Bức tượng cô thực thể khi mới xây thì có lẽ đã từng là màu vàng Nhưng giờ nó chóc vong tượng màng giống một con chó già nua mắc bệnh ngoại dạng Khi bách đến nơi thì nhìn thấy chiếc xe cảnh sát đã đầu sẵn là sân trùng Ngay cạnh bẻ nước công cộng Một đặc quyền mà không người dân nào dám vi phạm Dường như cả khu dân cư đã tẻ tiêu ở đây Để đưa ra những phòng đoán kỳ quặc nhất Và có vẻ như họ đã bỏ luôn cả chuyến bách bộ thời dục buổi sáng Bách vẫn mặc thường phục Và theo thói quen Anh đứng yên vài phút để lắng nghe dư luận Một bụi đánh ghen dã man tàn báo còn bé xinh lắm Chắc cùng lúc yêu tay ba Nhưng tôi Có bao giờ thấy nó tiếp dài nào đâu nhỉ Nhìn một dạng thê Tôi nghĩ nó lạ lét Con gái gì mà trông chẳng nữ tính Tọc ngắn như đàn ông Lại còn Toàn mặc đồ da đinh móc Nhìn khiếp viếc Ừ Ừ đồng tính Một khi đã nổi cơn ghen này dữ lắm Tuần trước vừa vụ đồng tính Ghen chặt cột tứ chi bạn tình Báo nả cũng đưa tin Tất cả chỉ vì trả thù thôi Thì mới giết man sợ thế Chứ cướp Thì nó chỉ đâm một nhát rồi đấy của đi luôn đồng thế Mà con bé đương là sinh viên Thì làm gì có của nả Dẫu co thì đã không phải trò đấy Bách cố gắng lắm Mới lách qua được đám đông tò mò dỗi việc Rất khoan không bỏ vị trí Ai cũng muốn mình phải là người đầu tiên biết thông tin Thậm chí phải được biết trước cả nhà báo Vài người cất tiếng cản nhận độc biệt Khi thấy anh chen lên phía trước Hai tay trung ý trẻ măng Đứng chấn đầu hành lang Nhân ra bách liền dạng đam đông Để anh của lối đi Loan thoáng vài tiếng xì xào Chả kia là cái giống gì Mà được hách xì sẵn thích Hành lang kín đặt cảnh sát Và cả hai nhà báo quen mặt Một người quần áo luộm thuộc và có vẻ như còn chưa rửa mặt, vội tiên lên chặn đường Bạch. Thưa tiêu ta Phan Hằng Bạch, liệu đây có phải là một trong những vụ án dã man nhất mà anh từng gặp không? Anh có cho rằng đây là một vụ án tỉnh nữa không? Chúng tôi nghe những người hàng xóm khẳng định cô ấy đồng tính và có rất nhiều bạn gái. Có lần họ còn cãi cỏ rất to trong nhà nữa. Đối với những tài phóng viên hóng tin kiểu này Thì chỉ một tiếng ấm Ừ từ cổ họng người được phỏng vấn Cũng đã thành một bản tin hoành tráng Và kinh nghiệm mà các cảnh sát hình sự bảo nhau là Không nên thốt ra âm thanh Thậm chí không gật không lấp Rõ ràng hai gái nhà báo này có tay trong Đến nhận được tin báo nhanh đến thế Bấy tài dự tính trong cuộc họp toàn cơ quan lần này là sẽ phải nhắc nhở những người nhà nghiêm túc hơn trong việc đưa tin cho nhà báo trước khi có thông. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net